Ông cụ đang dọn vườn. Những cái túi nhét đầy báo củ, sát, thùng muối dưa và những chiếc cuốc gỗ đứt quai được ông ra sức thu gom. Dần dần chồng chất lên trước cửa nhà, ánh mắt chói trang, chiếu vào cái đầu hói của ông cụ. vào gần đây, trời nóng kinh khủng. Thầy giáo ở lớp học thêm, ngày nào cũng nói. Mùa hè năm nay đúng là một cuộc chiến. Sáng lên các em. Báo chí toàn đăng đi đăng lại những bức ảnh chụp bãi biển chật thích người, rồi chuyện trẻ con chết nóng vì bị nhốt trong xe các cách phòng chữa bệnh cảm do mấy điều hòa gây ra có cảm giác như những ngày giống nhau cứ kéo dài mãi mãi tất cả bị chèn ép bởi cái nắng mùa hè còn ba đứa chúng tôi có lẽ chỉ muốn kiếm cái đường thoát ra khỏi những ngày khốn khổ đó chúng tôi không thèm nắp nữa cứ bám vào bức tường nhìn ông cụ lúc này mà còn nắp nữa thì ngốc quá với cả tôi cứ phải đứng khủy chân xuống để đầu không nhô lên cũng đã khá mệt rồi Lưng tôi già ra nhanh chóng, cứ như cây đậu trong chuyện cây đậu thần ấy, cái cây đậu với những sợi móc loan xoăn và ra vùn vụt. Ông cụ không còn tạc nước vào chúng tôi nữa, cũng không còn đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Ông cứ thế làm việc, miệng lẩm bẩm nói một mình những câu. Được rồi, hay cái này gây đây. Chẳng hiểu sao tôi lại cho rằng những câu như thế, người ta thường không dùng khi thật sự chỉ có một mình. Ông cụ làm hăng quá nhỉ? Và mà Sita nói, lộ có mỗi cái đôi mắt nghếch qua bức tường. Không hiểu từ lúc nào mà nó cũng cao lên bằng quacabe. Nhờ vậy nó có thể đứng nhìn dễ dàng hơn. Hồi trước ông ấy toàn xem tivi. Lúc đó ta thực sự cảm thấy ông ấy như xác chết sống lại vậy. Tại sao giờ lại thế này? Tại sao thế nhỉ? Tối hôm qua, ông cụ còn rán tôm tẩm bột. Mùi thơm tỏa ra đến tận chỗ chúng tôi, khiến bụng ba đứa réo âm ỉ. Ông già bướng thật. Hoặc cả bè nói Vì biết chúng mình đang nhìn Nên ông ấy mới tỏ ra khỏe mạnh như thế Đáng ghét Việc cố gắng làm một việc gì đó hơn Do biết có người theo dõi mình Có lẽ là có thật Lúc ngồi bên bàn bếp Có mẹ đứng nấu ăn bên cạnh Tôi cảm thấy mình tập trung hơn rất nhiều So với lúc ngồi trong phòng riêng Nhưng do bố tôi hay cấu gắt đuổi tôi lên phòng Còn mẹ thì hay uống rượu Nên dạo gần đây Và những ngày không phải đi học thêm Tôi toàn ở trong phòng mình Tôi không thích mẹ uống rượu. Tôi cảm thấy lo lắng như thế mẹ đang đến một nơi mà tôi không hề biết. Chúng mày đã làm gì thế? Chúng tôi ngóa lại. Sugita và Matsushita. tệ thật. Chúng mày hay ra đây nhầm trộm đúng không? Làm gì có. Tao biết rồi. Chúng mày không đến bể bơi mà tụ tập ở đây làm gì đó. Không liên quan đến mày. Ồ thế à. Sugita hơi vên một cái cầm nhọn ra. Nói. Mẹ mập. Mẹ tao hay mua cá ở cửa hàng nhà mày đấy. Thế thế thì sao chứ? Yamashita nói, giọng nhỏ như mũi kêu. Để mẹ tao nói với mẹ mày xem. Cháu Yamashita dạo này đang rình mò ở nhà người khác ấy. Sugita dễ cợt nói, Yamashita tái xanh cả mặt. Đi rình mò nhà người khác? Đúng là lũ tồi. Sugita nói, lũ tồi. Masushita nhắc lại, chúng mày xâm phạm vào huyền riêng tư của người khác. Sugita nói, xâm phạm. Masushita lặp lại Chúng mày sẽ bị cảnh sát bắt Sẽ bị bắt Masushita đúng là một thằng đần Không lẽ chúng mày Ugita thì thầm Định ăn trộm Mày nói cái gì Wakabe, đi thôi Và Masushita nắm lấy cánh tay của Wakabe. Tôi chậm chạp di chuyển định rời khỏi bức tường Tụi tao chẳng qua Chỉ để ý chút thôi Ông cụ chủ nhà này sống một mình Tôi nói Thỉnh thoảng bọn tao qua giúp ông ấy nữa Như đổ rác chẳng hạn Đồ nói dối. Nghe Sugita nói, tôi lại nhớ ra mình bị ông cụ mắng một câu giống hệt. Thế là tôi chẳng nói thêm được gì. Đúng lúc đó. Mấy đứa làm gì thế? Giọng của ông cụ vọng từ trong vườn ra. Chúng tôi quay lại nhìn. Ông cụ đang ôm một chậu đồ giặt đầy ấp đứng giữa vườn. Ồ, mấy gương mặt mới. Thôi được, tới đây. Phở đống đồ này đi. Trong khoảnh khắc, đầu tôi ngừng hoạt động. Không biết phải trả lời thế nào. Sugita và Matsushita nhìn chúng tôi dò xét Bắt gặp ánh mắt ấy Đầy vẻ Tao không biết đâu đấy của Sugita Tôi hét liều Được á Tôi tiến vội vào cổng Theo sau là Wakabe và Yamashita Sugita và Matsushita thì đã chạy biến từ khi nào rồi Này, thằng cao nhất Ông cụ đưa cho tôi một sợi dây thần Đó là loại dây đầy rất to Chuyên dùng để gói hàng buộc chặt vào cái cây đằng kia Tôi trèo lên nhánh thấp nhất của cây gạo và quàng dây thần, định buộc nó vào thân cây. Ý định làm như thế, nhưng thực tế thì không được xuân sẻ cho lắm, tay từ đầu nhói. Đây là lần đầu tiên tôi buộc một sợi dây to nhường này. Ổn chứ? Tôi nắm chặt sợi dây thần, thắt nút hai lần, được rồi. Ông cụ mang ra một cái bụt, đứng lên đó, một cái bột máng kim loại to vốn để hứng nước mưa vào đoạn giữa sợi dây thần. Ông đưa đầu còn lại của sợi dây cho tôi và bảo tôi kéo ra góc vườn, buộc vào cái giá phơi quần áo đã bị gãy một bên. Không kéo căng thì không được đâu. Tôi còn đang lúng túng thì ông cụ đi tới, lấy hơi, tập trung hết sức, kéo sợi dây thần. Ông cụ chỉ cao hơn tôi một chút. Bàn tay cụ nhăn nheo, xương gồ ghề, trông chẳng khỏe mạnh gì, nhưng lại có thể điều chỉnh sợi dây thần chính xác. Trước đây tôi có xem tivi, cảnh một ngư dân buộc lưới và đuôi thuyền đánh cá nhìn tay ông cụ chuyển động tôi bỗng nhớ đến những ngón tay cháy nắng gồ khớp của những ngư dân đó sau khi sợi dây thần được căng thành một hình chữ V trong vườn, ông cụ bảo Yamashita bê cái chậu đồ đặt ở hành lang ra rồi đưa cho quacabe khay đựng kẹp quần áo tôi lấy quần áo từ cái chậu của Yamashita đang bê vắt lên dây rồi quacabe kẹp chúng lại những cái kẹp nhựa bị phơi dưới nắng rất lâu nên đều cứng giòn giả không được Phải rủ phẳng ra rồi mới phơi. Wakabe vừa nói vừa đập đập cho áo quần phẳng phép, nếp nhăn, thoang thoát kẹp lại. Nó rất thành thạo. Mày có thấy vẻ mặt của hai thằng Sugita và Matsushita lúc nãy không? Wakabe không ngừng tay, miệng làm bầm. Thấy chứ? Lúc thấy bọn mình đi vào đây, mặt tụi nó đần hết cả ra. Đúng đúng. Kỳ lạ nhỉ? Ừ, tao thật sự bất ngờ đấy. Hả đây chứ? Ông cụ vừa ngồi xuống hành lang vừa nói. Hả? Không phải nhóc thằng đeo kính kia ư? Học hành không biết thế nào chứ phê đồ thì thành thạo lắm, hoặc cà bẹt tặc lưỡi nhưng cũng chẳng phản đối. Còn tôi thì nói lý nhí, ở nhà người phê đồ là cháu đấy, chắc tại mẹ nó phải đi làm, tôi còn chẳng tưởng tượng ra nổi cảnh qua cà đứng phê đồ. Ba cái khăn, bốn cáo sơ mi, hai cái quần dài đã giãn hết chum, năm cái quần đùi cũng đã giãn hết chum giống như vậy, hai đồ tất dày đã sù lông Một cái khăn tay kiểu nhật, hai tấm ga giường và một cái quần vải bông, một cái vỏ gối và một cái vỏ chăn. Thế là đã xong, đã sạch tất cả những gì ta có. Sau khi chúng tôi hoàn tất việc phơi đồ, ông cụ ngồi hành lang nói về thỏa mãn. Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa từng thấy ông cụ phơi đồ bao giờ. Sợi dây căng ngang tầm mắt tôi. Lúc đứng cạnh đóng đồ giặt, tôi cảm nhận được những cơn gió mang mùi xà phòng giặt, ẩm ướt và lạnh thổi mơn mang qua làn da đang đẫm mồ hôi. Này, đi thôi, quà cà bè nói. Việc đã xong rồi, nhanh đi thôi. Ừ, nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc quay ra đứng bên ngoài bức tường lòng tôi trùng hẳn xuống. Này, còn cái này nữa. Ông cụ vui vẻ nói vọng từ trong nhà ra. Cái này đây. Ông cụ bước ra hành lang thảy cho quà cà bè một cái túi ni lông căng tròn, in mát cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi nhìn chầm chầm vào cái túi. Cái gì đây? Nhận có được không nhỉ? Trác đấy. Đang chắc hết ở bên thềm nhà. Này, ông đừng có thừa cơ... Wakabe đang nói dở bỗng bị Yamashita chọc vào tay. Gì thế? Sugita lại tới nữa rồi. Thật à? Ừ, tao mới thấy nó. Chúng tôi đành sách những túi xác lên, bên cửa thềm. Ba đứa lại thấy một túi xác nữa. Làm sao mà ông ấy thải ra được ngần này rác cơ chứ? Yamashita nói. Ông ấy tích trữ rác mà. Tôi thở dài. Đúng rồi, càng già càng thích. Tích trữ nhiều thứ ấy mà Thế này nhé Mắt Quacabe sáng rực Đừng có nói linh tinh gì với ông cụ Tụi mình có phải là bạn ông ấy đâu Tao hiểu rồi Và Masita lầm bầm nói Tao chả hiểu gì cả Chỉ cần thực hiện mục đích của tụi mình Ngày mai là thứ mấy Đột nhiên từ đằng sau ông cụ cất tiếng hỏi Thứ sáu Ngay lập tức Quacabe bật ra câu trả lời Sau đó nó làm cái mặt kiểu Thôi xong rồi Và Masita cười lém lĩnh Vậy là ngày vứt rác đấy Ông cụ nói, sao lại thế chứ? Qua cà giận dữ gào lên. Sáng hôm sau, chúng tôi đi vứt xác, Qua ca chờ đến phút cuối vẫn còn kêu ca, nhưng tôi là cảm thấy giúp ông cụ là hợp lý. Tôi vẫn còn ấy nấy vì bị ông cụ, và Sugita gọi là đồ nói dối. Sau khi ba đứa vòng đi vòng lại chừng năm lần, từ nhà ông cụ đến chỗ cột điện, thèm nhà ông cụ đã thoáng đảng hẳn, buổi chiều sau khi tan học, Chúng tôi đứng nhìn chăm chăm vào từ nhà ông cụ từ phía bên kia đường. Hôm nay mà lại bị Sugita bắt gặp ở đây thì không hay đâu. Giamashita nói. Thế mày định thế nào? Thôi không làm nữa à. Wakabe nói bằng giọng u ám. Chỉ còn cách đó thôi. ta không chịu. Wakabe huỳnh hịch bước qua đường rồi bám vào bức tường. Nếu mày muốn bỏ thì cứ việc. Yamashita nhìn tôi vẽ mặt như sắp khóc. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thật ra Quacabe không phải không hiểu ý Yamashita. bằng chứng là nó vừa bám vào tường vừa lít nhìn xung quanh. Nó đúng là đang không an tâm. Mình thôi việc này đi. Yamashita nói với giọng như vang sinh Quacabe. Đúng lúc đó cánh cửa hướng ra hành lang đã mở cái kẹt một cái. Ông cụ nói rất to. Cỏ mọc nhiều thế này. Lắm mũi. Không mở cửa được. Chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ. Đúng là như dự đoán Sugita và Masushita có đến, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi vừa đập mũi chăn chát, vừa im lặng làm việc, chúng tròn mắt nhìn rồi bỏ đi. Trong vườn nhà ông cụ có một ôm tùm, cứ như một nơi không có người ở, chỉ riêng phần rác đã thu dọn cũng đã đủ nổi bật lắm rồi. Ông cụ bịch một cái khăn, ngồi bắt chéo chân ở hành lang, thỉnh thoảng lại nói những câu như dồn thêm lực vào đầu ngón tay, nhổ tận gốc nhé, hay tập trung vào. Ông thử tự làm xem, và cà bè làm bầm, Ông cụ liền nói ngay, đau khớp gối, không ngồi sớm được. Xì, già rồi mặt ta cũng thính thế. Wakabe lần này cố ý nói to để ông cụ nghe thấy. Ông cụ làm bộ chẳng nghe thấy gì. Tụi mình bị xe khiến dễ dàng quá, Yamashita nói. Đừng có nói những lời yếu đuối như vậy, việc này là vì mục đích chân chính. Wakabe nói mà chẳng thèm nhìn Yamashita. Người nó ướt đẫm mồ hôi, cặp kính của nó cứ trễ xuống mãi, dù nó cố đẩy kính lên không biết bao lần. Yamashita không biết có phải do béo quá không, mà hể ngồi xổm là liên tục mất thăng bằng. Ơ, mỗi lần Yamashita hô lên như vậy, y như rằng nó lại té lăn quay. Thành thử năng suất làm việc của nó nói chung là rất tệ. Tôi cũng bị đau bắp chân và đầu ngón tay, vì cố chịu đựng những cơn đau lan tỏa ra lưng. Kiyama, đã là ngày thứ ba kể từ khi chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ. Chỉ một chút nữa thôi, khu vườn sẽ sạch cỏ. Nghe tiếng gọi từ bên ngoài bức tường tôi ngước lên đó là hai bạn gái cùng lớp chúng tôi Tashima Tomoko và Sake Ayako à chào suốt từ hồi vào hè đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp lại họ tôi hơi lúng túng Tashima và Sakae dễ thương nhất lớp tôi đám con trai có lần còn bí mật tổ chức bình bầu chia thành hai phe phe Tashima và phe sake Tashima có làn da rám nắng mắt hơi xếch cái mũi thon Cái miệng nhỏ, với môi trên hơi dày, cực giỏi thể thao. Bạn ấy kể rằng, nhà có sân tennis vui nhất là lúc chơi tên với bố. Sake thì lúc nào cũng tươi cười, má ửng hồng với những sợi tóc tơ ánh vàng, giống như tiên nữ trên cây đào. Tôi thuộc phe Tashima. Yamashita là phe Sake, còn Wakabe thì chẳng ở phe nào. Hôm nay cả hai đều mang vợt, đội mũ lưỡi trai chống nắng. Trông hơi người lớn một chút, chắc cả hai đang đến nhà Tashima. Để chơi tennis. Nghe nói các cậu đang giúp đỡ ông cụ nhà này, các cậu tuyệt quá. Tashima nói, mẹ mình bảo bọn mình cũng nên ra giúp các cậu việc gì đó. Sakae nhìn tôi ngưỡng mộ. Tuy thuộc phe Tashima, nhưng khi nghe thấy câu này, tai tôi cứ nóng bừng lên. Tôi mãi mới dám cất giọng định gọi vào, nhưng chưa kịp nói gì thì Kawabe đã lên tiếng. Xin lỗi nhé, việc này bọn tớ đã quyết tâm làm, bọn tớ sẽ tự làm đến cùng. Tashima và Sakae quay sang nhìn nhau với vẻ mặt. Ôi, các cậu ấy thật đáng tin cậy. Đột nhiên cả hai ngạc nhiên kêu lên và cùng nhìn về phía cửa ra vào. Ông cụ đứng đó, tay xách một cái túi của siêu thị. Ông cụ đi ra từ lúc nào chẳng rõ. Tôi mãi nhổ cỏ nên hoàn toàn không để ý. Tachima và Sake. Á, một tiếng. Lúng túng nhìn ông cụ. Cứ như được gặp một nhân vật nổi tiếng ấy. Ông cụ bận cái quần nhầu nhĩ và áo xám ngắn tay sọc sệt. Ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên cứ đứng ngẩn ra đó. Tay sách cái túi. Hai cô bạn tôi đồng thanh cất tiếng chào buổi trưa. Ông cụ của bắp úng chào lại. Cái miệng xồm xoàn râu, không cào, cứ để như chu chu ra. Lúc gọi chúng tôi là mấy đứa, thái độ của ông cũng khác hẳn. Tôi không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không? Và mà ta đánh mắt sang tôi. Đúng là con gái có lợi thế hơn hẳn. Có lẽ thế. Cố lên nhé. Hai bạn gái mỉm cười với chúng tôi rồi bỏ đi. Cứ thế là đi luôn. Tôi lào bầu. Thế đấy, Yamashita đồng ý. Thế mà nói sẽ phụ giúp tụi mình. Đồ ngốc, người ta không muốn thấy mặt tụi mày đâu. Hoặc cà bè lè lưỡi trêu Chúng tôi bắt đầu làm việc trong tình trạng vô thức. Ba đứa không còn ể oải buông chuyện nữa. Vừa nhà ông cụ lớp học thêm thì nghỉ hè của bọn học sinh lớp 6. Chuyện của bố mẹ, chúng tôi đã quên sạch những điều đó. Chỉ đơn giản... Cứ thế là nhổ cỏ. Về đến nhà là ăn cơm, đi tắm, làm bài tập của lớp học thêm. Ngay sau đó đi ngủ, không mộng mị gì nữa. Dĩ nhiên cũng không mơ thấy những con ma. Đến chiều hôm sau thì ba đứa hoàn tất vụ nhổ cỏ. Trên mặt đất khô chỉ có chúng tôi, cây gạo, sợi dây phơi đồ hình chữ V. Chả còn rác, chẳng còn cỏ. Mớ đồ giặt đã phơi khô để dồ ngoài hành lang thành một đống ấm áp. Độ này ông cụ hay giặt đồ. Mình hoàn thành rồi, và mà Sita nói, ừ, trong sân rộng hẳn ra, cứ như một nơi khác ấy nhỉ? Đúng thật, tôi hít một hơi thật sâu, bổ đi. Ông cụ mang từ nhà ra một quả dưa hấu to, giao và thớt đặt sẵn trên hành lang. Chúng tôi như bị mùi mũi và mùi thơm của quần áo khô gòi mời, ba đứa ngồi xuống hành lang. Ông cụ vỗ bồn bợp vào quả dưa hấu, nói tính rồi đây tại sao chỉ vỗ và vỗ mỏng như vậy mà lại biết được bên trong như thế nào? Yamashita bắt chiếc ông cụ vỗ vỗ vào đầu của Wakabe. gì thế? có gì ở trong không? cái thằng này. Wakabe nói rồi làm vẻ định vỗ lại đầu của thằng mập. Yamashita ôm đầu cười hinh hích. Wakabe được thể leo lên lưng của Yamashita. ối ngã mất. Yamashita la lên. chú mày đừng giỡn nữa. tôi vừa nói xong liền bị Wakabe vỗ vào đầu. rồi. Đến đây là hết, hòa nhé. Cái gì chứ? Giamasita càng cười to hơn. Tôi vỗ cánh tay bột một cái vào đầu nó. Úi, đau. Đúng là một lũ ồn ào. Ông cụ chán nản nói. Về đi. Tụi cháu sẽ về. Sau khi ăn dư xong, Hoa Cà bè đáp trả. Chính nó đã bảo đừng nói chuyện với ông cụ. Thằng nhóc đáng ghét. Thôi, ăn nhanh lên. Quả này là do cây mọc ra thật sao? Hoa Cà Bê nhẹ nhàng vuốt về quả dư hấu. Sao mà to thế? người đầu tiên nhìn thấy nó chắc chắn phải kinh ngạc lắm. nhóc bổ đi, ông cụ nói với Wakabe. không được. tại sao? cháu chưa bổ dưa bao giờ. nhóc chưa từng bổ dưa sao? vì nhà cháu toàn mua dưa bổ sẵn thôi. làm sao mà ăn hết được? Wakabe trả lời. vậy à? ông cụ nói rồi liếc nhìn quay quả dưa. chắc ông cụ cũng lâu lắm rồi không mua dưa hấu nguyên quả thế này. mày cứ thử xem. Yamashita nói với Wakabe. bỗng nhiên thằng mập kêu. Hà, một tiếng rồi cầm lấy con dao, đợi chút. Nó bảo rồi định cứ như thế phân thẳng ra đường, chợt nhận ra mình đang cầm cái gì, nó luôn cuốn để giao lại bên hiên nhà. Sao thế? Tôi quay lại ngay, đợi đấy. Mười phút sau, Yamashita thở hồng học quay lại, tay nó nắm thứ gì đó tựa một thỏi mực tàu phóng to. Ông cụ vừa nhìn thấy thứ đó, đã ồ lên vẻ hiểu ngay. Yamashita mỉm cười, Tôi thì vẫn chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra. Và bồn rửa trong bếp, ông cụ nói, Yamashita cởi giày, tay cầm dao, đi ngay vào trong nhà. tại bồn rửa đối diện, ô cửa sổ nhỏ nhất nằm trong cùng, thằng mập làm ướt thứ vuông vắng, trông như miếng đá kia. Sau đó nó bắt đầu tạo ra những âm thanh soàn xoẹt như đang cọ cái gì đó. Mày làm gì thế? Yamashita không nhìn chúng tôi, ông cụ cởi dép đi vào trong nhà. Tôi và Wacabe cũng đi theo. Cái bàn sưởi đã được dọn đi từ lúc nào. Trong căn phòng rậm tầm 6 chiếc chiếu, có một cái khay nhỏ, một cái tủ áo có ngăn, bên trên đặt tivi, một chiếc tủ nữa, trước mắt tôi chỉ có ngần ấy thứ. Ngoài cái gối màu xanh, nhồi vỏ trấu vứt ở ngoài, tất cả những thứ khác đều được dọn sạch. Chẳng có thứ đồ trang trí nào như búp bê gỗ lưu niệm hay hoa giả đã phai màu, ngoài trừ một tờ lịch của quán rượu. Quá sạch sẽ trong góc bếp tỏa ra mùi ẩm ướt tối tâm mùi của nhà cũ tàn nhà gỗ áp vào gian bàn chân lạnh lạnh bên tay phải là cửa ra vào bên trái có lẽ là nhà tắm và toilet trong cái khay để trước bồn rửa có hai chiếc nồi nhỏ trong vỏ bát tổng chơ một cốc uống trà Yamashita dùng tay phải nắm chặt cán dao miết đi miết lại lưỡi dao trên miếng đá nôm rất thành thạo nó tùy cả bốn ngón tay của bàn tay trái lên lưỡi dao, môi miếm lại, mặt tỏ vẻ thần trọng. Nó đang mài dao, hoặc là bè khâm phục nó, thành thảo lắm. Ông cụ nói, nhà cháu là hàng bán cá mà. Yamashita ngừng tay, bố cháu còn giỏi hơn. Chỉnh lại vị trí con dao, nó lại tiếp tục mài. Hương vị của thức ăn có thể hoàn toàn khác tùy vào cách thái. Yamashita nói, đoạn im lặng mài tiếp. Chỉ có tiếng mài dao xoẹt soạn, soạn và tiếng ve kêu, thật tĩnh lặng. Mày cũng sẽ thành chủ cửa hàng bán cá à nhóc? Ông cụ hỏi. Lưỡi dao bắt đầu phát ra ánh lấp lánh như vậy trên lưng cá. Yamashita chăm chú nhìn con dao rồi nói. Sẽ thế nào nhỉ? Mẹ cháu cũng đang thắc mắc như vậy. Không biết về sau cháu mà cũng thành chủ cửa hàng bán cá nhỏ bé như bố cháu thì sẽ thế nào? Mẹ bảo cháu sẽ chẳng lấy được người nào ra hồn đâu. Thế nên lo mà học đi để còn kiếm việc khác. Nó ngừng lại một chút, lật mặt dao, đổi tay cầm, lại bắt đầu mài. Nhưng cháu đã thấy công việc của bố cháu rất tốt. Yamashita đặt ngón trỏ lên lưỡi dao, vuốt qua vuốt lại để kiểm tra. Ui, nguy hiểm quá. Hoca bè nói, không sao đâu. Lần đầu tiên tôi thấy Yamashita tràn đầy tự tin như vậy. Mày từng bị cắt vào tay chưa? Tôi hỏi, rồi chứ. Nó như thể muốn bảo chuyện đó thì có gì đáng kể. Nhưng nếu sợ mà không dám động vào nữa thì chẳng bao giờ dùng dao được. Nói hay lắm. Ông cụ nói, bố cháu nói đấy. Yamashita cười hì hì. Hồi đó cháu bị đứt tay rất sâu, không dám đến gần cái thớt. Từ đó cháu hiểu ra là dao có thể hại người, mà người cũng có thể tạo ra những món ăn ngon, giúp ta khỏe mạnh, tùy theo cách sử dụng nó. Đủ sắc để bổ dọc được cá mòi và cá thu, ta làm ba miếng rồi. Giờ tôi và Quangabe phục nó sát đất. Thế này là được rồi. Yamashita quay lại. Nhìn từ góc bếp tĩnh lặng, khả khu vườn chan hòa nắng hạ, Như một khối ánh sáng Được sáng thành hình hộp vuông vắng Vừa bổ dao xuống Quả dư hấu đã tách ra như đợi sẵn Ờ, chính lắm rồi Ông cụ nói Tuyệt quá đi Wakabe nhìn con dao chầm chầm như muốn xác nhận lại Cảm giác lần đầu tiên bổ quả dư hấu Cẩn thận đấy Người ta hay nói đưa dao cho gì ấy nhỉ Ông cụ cười lém lĩnh Gì là gì? Chả biết Chẳng hiểu Yamashita khôn ngoan giả vờ không biết Hay nó không biết thật nữa Quả dưa tươi ngon đến độ nhìn vào cảm giác đoàn quân hạt đen đang ẩn nắp trong lớp thịt đỏ, sắp sữa lào vút ra. Nửa quả dưa được bổ làm tư, một phần tư lại được bổ làm đôi. Ba đứa cắn, gập răng, vào miếng dưa với vẻ không thể đợi thêm nữa. Chúng tôi đang khát khô cổ nên thấy dưa mới ngon làm sao. Ông cụ cũng cắt cho mình một phần, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ. Ngon không? Có. Ôi, ăn dưa hấu sau khi làm việc đúng là ngon tuyệt. Yamashita mơ màng nói. Wakabe cởi áo, nước dưa hấu dây vào áo để lại vết thâm đấy. Ồ thế à, tôi và Yamashita cũng cởi trần ra. Chúng tôi không đi bơi nên bụng trắng bóc như bụng ếch. Nhưng từ gấu tay áo cọc trở ra, phần cánh tay hở lại có màu khác hẳn. Chỗ này là vết cháy do nhổ cổ đấy nhỉ? Nghe tôi nói ông cụ cười ha hả. Đó không phải kiểu cười nhép mép thường ngày. Hai đứa chúng mày mà cộng lại chi đôi là vừa đẹp." Wakabe nói so sánh thân hình gầy dơ xương của tôi với Yamashita. "Hỏi cần mày nói." Tôi nói, "Đúng, đúng, hỏi cần." Yamashita ủng hộ, "Wakabe không gầy như tôi, nhưng cứ nhìn cơ thể trắng bệch như cá của nó, tôi là cảm thấy nó yếu ớt. Ngay cả về chiều cao, gần đây nó cũng bị Yamashita qua mặt. Nó cỡ trần cái kính tùy lên sống mũi nhỏ của nó trông lại càng nặng nề. "Mày bỏ kính ra đi. Tại sao?" Wakabe hỏi, ngậm một tiếng dư hấu, xương sống cộm lên trên cái lưng cong cong của nó. "Chẳng tại sao cả. Ngày mai là thứ mấy nhỉ?" Wakabe đột nhiên ngước mặt lên. "Ờ, thứ tư." Ông cụ trả lời. "Vậy là ngày đổ rác." Wakabe vừa nhón mẹ dư hấu đã ăn vừa nói. "À, Yamashita ngước lên nhìn trời. Trời mưa rồi." Trên mặt đất khô bắt đầu xuất hiện những vệt đen. Chúng nhanh chóng trải rộng khắp khu vườn. Tiếng của những hạt mưa to lấp đầy tai chúng tôi. Mùi đất ẩm, mùi hương mũi nồng lên. Đến mùa thu, ta trồng cái gì đi? Tiếng ông cụ len lỏi trong mưa đến tay tôi. Cần gì phải đợi đến mùa thu, ngày mai mình trồng luôn. Hoặc cà bè vẽ không đợi đội nữa, đứng phát dậy. Nó làm như bắt tay vào việc ngay được ấy. Nhóc đúng là đứa thiếu kiên nhẫn. Ông cụ vẫn nhìn lên trời. Cất tiếng cười ngắn. Thế mùa hè người ta không gieo hạt à? Yamashita nói. Đừng nóng vội. Hạt mầm còn nằm đợi trong lòng đất. Đúng rồi. Ba mình làm luôn đi. Nghe tôi nói Yamashita liền tắn thành ra mặt. Yamashita. Mày nghĩ cái gì thì được. Ừ. Hoa dáng xinh hồng. Ông cụ nói. Thủy tiên. hoa cà bè nói. Violet. Tôi nói. củ cải. Yamashita buộc miệng. Sao lại là củ cải? hoa cà bè chu mỏ. Nó có nở hoa mà. Đúng đúng, ông cụ nói. Hoa của nó giống như hoa cụ cải thìa. Ồ, bây giờ cháu mới biết. Hoa bông phấn, tôi tiếp tục. Hoa cẩm chướng, hoa cà bè nói. Hoa cúc dại, giờ thì Yamashita. Hoa mạn châu xa, ông cụ nói. Cỏ chân ngỗng, violet răng chó. Hoa gió thổi là bay, hoa mua. Hoa ly nhện, hoàng hoa, hoa chuông. Ông cụ lần lượt liệt kê tên những loại cỏ hoa mà chúng tôi không hề biết. Vừa lắng nghe ông cụ nói, ba đứa chúng tôi mơ đến khu vườn hoa của riêng mỗi đứa. Mắt đâm đâm nhìn mưa rơi xuống mảnh vườn trống trơn. Chúng tôi lắng nghe bên tai, tiếng mưa rơi đều đều trên mảnh đất đã hoàn toàn thay đổi. Đang chờ đợi một cái gì đó mới mẻ, bám rễ, nảy mầm.